Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa chương 807 trong luân hồi có. 1. Editor, Kingo Ben cả đại đạo cử vực cũng hiện ra. dùng mắt thường cũng có thể thấy, đại đạo chi lực đang tăng lên, tự hồ lại diễn sinh ra pháp tắc đại đạo mới. Mà luân hồi đại đạo liên kết với thiên đạo, cho nên thiên đạo cũng nhờ mà nhanh chóng tăng tốc, chiếm đoạt cùng đồng hóa đại đạo cử vực. Hơn nữa dùng tốc độ rất nhanh. Càng ngày có càng nhiều pháp tắc đại đoạ bị đồng hóa trở thành pháp tắc thiên đạo. Từ nơi sâu xa, tự hồ pháp tắc chí thượng hỗn độn, cho rằng thế giới quực nên thuộc về thiên đạo. Biến cố lần này của cử vực đã đánh thức vô số tồn tại đang ngủ say. Bên trong thiên chi vực, thi hài cùng đầu lâu khổng lồ lại thức tỉnh từ trong giấc ngủ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cử vực lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Tại sao mình có cảm giác? Thế giới đã trở nên mạnh hơn Hơn nữa Tự hồ trong hỗn độn chỉ có một thế giới như vậy Khi hài hình người nhíu mày Rơi vào trong trầm tư Lần trước mình tỉnh lại Tự hồ cách đây không lâu Thật giống như chưa tới thời gian một năm Tại sao lại phát sinh biến cố Không đúng Nhất định là ảo giác Tại sao giấc ngủ của mình chưa đến thời gian một năm Có lẽ ít nhất cũng phải trên trăm năm Tại sao cử vực chưa đến một năm lại phát sinh biến hóa? Tuy là hắn cảm giác thời gian vừa trôi qua không lâu, bất quá có thể khẳng một chuyện, đây là ảo giác, lần trước mình ngủ say thì ít nhất phải trôi qua vạn năm. Thi hài nghĩ như vậy, sau đó lại nhắm mắt ngủ say. Thời cơ chưa tới. Đầu lâu khổng lồ cũng tương tự, chỉ nghi ngờ thoáng qua, kế tiếp không chú ý nữa, lần trước hắn tỉnh lại, ít nhất cũng trôi qua hơn vạn năm. Cũng tiếp tục ngủ say cử vực xuất hiện biến hóa liên tiếp, mang ý nghĩa đại cơ duyên, đại khí vận sắp tiến đến. chuyện tốt trong hỗn độn cường giả các tộc lại tập trung bàn bạc. bọn hắn nhìn thấy cử vực biến hóa liên tục, ai nấy đều rất khiếp sợ. lúc này mới trôi qua bao lâu, cử vực lại phát sinh biến cố. vậy mà không ngừng biến lớn, thế giới cũng không ngừng mở rộng thêm. chuyện càng kinh khủng hơn chính là từ hồ đại đạo đang mở rộng không lan tràn về phía hỗn độn. Phản phất như hỗn độn lại mở ra thế giới. Thời khắc này, chắc chắn là thế giới cử vực ẩn chứa đại cơ duyên. Cường giả các tộc đều đỏ mắt. Nhưng mà, bọn hắn không có biện pháp tiến vào cử vực, trực tiếp cắt đứt duyên. Ánh mắt hắc tiên tôn lóe lên. Biến hóa ở cử vực, chẳng lẽ có liên quan tới biến cố hỗn độn? Hỗn độn lại mở ra thế giới, cử vực gia tăng thêm diện tích, Chẳng lẽ là muốn ứng phó với biến cố hỗn độn? Phải mau chống nghĩ cách tiến vào cử vực. Con đường vực sâu sắp mở ra. Cử vực cũng nên đón thời kỳ bùng nổ, thời kỳ đại cơ duyên. Cũng như lúc thế giới vừa được mở ra. Tiên thiên sinh linh cùng chủng tộc tiên thiên, có người nào không phải thế cường đại? Mặc dù trải qua thời kỳ sát phạt sinh linh hỗn độn, đoạt lại cử vực thuộc về mình, đã chết đi không ít, cũng có nhiều chủng tộc bị tận diệt. Nhưng phàm là tồn tại có thể sống sót, ai nấy đều có thực lực cơ hơn NGB. Hiện tại, đại cơ duyên bực này đang xuất hiện ở cử vực. Có lẽ nên tự mình tìm hồng bàn bạc một phen. Thân hình hắc tiên tôn khẽ động đã biến mất ngay tại chỗ. Bên trong cử vực, đám người hồng nguyên sơ lại bế quan cảm ngộ biến hóa của thiên địa. Đây là đại cơ duyên. Lần này thì không cần sở huyền nhắc nhở, bọn hắn đã chủ động bế quan. Sở huyền nhìn về phần thế giới vừa mở rộng ra, khu vực này đang ở trạng thái không có sinh linh nào cư ngụ. Ở trong trạng thái thiên địa sơ khai. Thiên địa sơ khai, đại cơ duyên, đại tạo hóa ẩn nút trong đó. Tâm niệm vừa động, tạm thời sở huyền che giấu khu vực mới mở này không cho sinh linh cử vực đặt chân. Hắn đang muốn chờ đợi phần thế giới sơ khai này sinh ra tiên thiên sinh linh. Đây là đối tượng sau này có thể giúp cử vực phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa. Cũng không phải là sinh linh trung chuyển từ đại đạo giao cho thiên đạo, mà là sinh linh chính thức do thiên đạo sinh ra, mang ý nghĩa kha không hề tầm thường. Hiện giờ thiên đạo đã chiếm đoạt, đồng hóa 2 phần 10 đại đạo. Luân hồi đại đạo cũng nên đón thời kỳ bùng nổ. Theo một vài cường giả muốn cảm ngộ luân hồi, tiến thêm một bước giúp cho luân hồi trưởng thành cùng nâng cao. Cực và hồn u đang ẩn mình trong luân hồi đại đạo, cảm ngộ luân hồi đề thằng, cảm ngộ biến hóa trong thiên địa. Hai người cảm thấy rất may mắn, lựa chọn của bọn hắn không có sai. Quả thật đây là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Sở huyền nhìn về phía con đường vực sâu, cánh cửa khổng lồ kia đã sắp mở rã. Đám người Hồng Nguyên Sơ đã lan truyền tin tức con đường vực sâu và đại kiếp vực sâu cho cường giả đạo cảnh ở trong cử vực. Hơn nữa còn ra mặt thúc đẩy mấy chủng tộc cử vực liên thủ. Chống cự sựm lấn từ sinh linh vực sâu, tranh đoạt cơ duyên vực sâu. Sở huyền ngó qua phần thưởng hệ thống. Lại là một môn bí thuật chí thượng hỗn độn. Định sinh tử, tên như ý nghĩa, sinh tử do ta định. Có thể nắm giữ tử vong, cũng có thể phục sinh. Rất là mạnh mẽ, môn bí thuật này liên quan đến pháp tắc chí thượng hỗn. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net